159 tội lỗi. Bạn không thể sống mà hoàn toàn không có tội lỗi, nhưng bạn có thể giảm trừ một số tội lỗi và sống với ít tội lỗi hơn. Tiến trình của việc loại trình tội lỗi, sai lầm và thành kiến ra khỏi bạn là cuộc sống chân thực và là điều thiện chân thực cho hết thảy mọi người. Người ta có thể nghe hai tiếng nói đối nghịch nhau bên trong chính mình. Tiếng thứ nhất bảo bạn hãy sống chỉ cho riêng mình. Tiếng thứ hai bảo bạn hãy chia sẻ với những ai đang thiếu thốn. Một giọng bảo rằng hãy lấy oán trả oán. Giọng kia hãy tha thứ. Giọng nói thứ nhất bảo hãy lắng nghe những người khác. Giọng thứ hai hãy lắng nghe linh hồn nội tại của bạn. Bạn chọn lựa đúng khi bạn lắng nghe giọng nói thứ hai. sắp nói nội tại chân thực của mình. Nếu bạn trở nên bị ám ảnh với một đam mê, hãy nhớ rằng đam mê này không phải là một phần của linh hồn bạn và bạn có thể tự giải phóng mình ra khỏi nó. Thông thường, đam mê này là một trở ngại cho việc tiếp xúc với linh hồn nội tại của bạn. Trong khi loại bỏ nó ra khỏi chính mình, bạn sẽ được tái hợp nhất với cái tôi nội tại thú giả, người ta có thể nghe hai tiếng nói đối nghịch nhau bên trong chính mình. Nếu nhìn kỹ nội tâm mình, ta sẽ thấy có một ác quỷ và một thiên thần nói nhị pascan. Điều quan trọng là ta nghe theo tiếng nói nào.